của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Mai Phương và chính tác giả. Chuyến thứ nhất hằng mang về được hơn 3.000đ ấy là chưa kể cái máy hát đĩa hiệu Sony, hai chiếc bình thủy Trung Quốc và vài món quà đặc sản của miền Nam. Đỉnh mừng lắm. Không uổng công anh hơn 10 ngày nằm nhà giữ con cho vợ lên đường theo tàu hỏa vào Sài Gòn buôn lậu. Đối với thời giá lúc bấy giờ, giữa năm 78, 3.000 đồng kể cũng khá to, nhất là với những gia đình ít vốn như đình và hàng đỉnh mua ngay một lạng vàng. Còn lại vài trăm biếu xén công an và chính quyền địa phương mua chuộc chút ân nghĩa về sau. Lần đầu tiên có nguyên một cây vàng trong tay, đỉnh lay hoay mãi không biết giấu vào đâu. Anh ngó lên mái nhà, quan sát các ống tre, rui mè kèo cột, xem nơi nào có thể nhét an toàn lượng vàng của ảnh. Nhưng hình như chỗ nào đỉnh cũng thấy chưa chắc chắn lắm. Anh đem bỏ vào cái gối đầu. Gối của Đỉnh vốn chỉ là cái hộp rỗng hình chữ nhật bọc mây, kích thước lớn hơn viên gạch thẻ một chút, truyền từ đời ông nội để lại, đã đứt mất một vài sợi được Đỉnh thay thế bằng những màu nan tre rất vụng về. Lạng vàng gối đầu giường thì chắc ăn quá rồi. Có việc gì thì chỉ việc moi ra hoặc vác nguyên cái gối mà chạy. Anh nghĩ như thế và in nằm ngủ một đêm thật hạnh phúc. Nhưng lượn vàng cũng chỉ nằm ở đó được có một đêm. Sáng hôm sau, lúc gấp chăn mỏng, đỉnh đăm đăm nhìn cái gối và chợt nhận ra rằng để như thế hớ hành lắm. Đành rằng cái gối mây vẫn nằm ở đó đã hơn chục năm, chẳng ai thèm để ý. Nhưng rồi trời xui đất khiến, có đứa trẻ con hàng xóm nào táy máy. "Côn đi mất thì làm thế nào?" Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi moi cây vàng ra, đào một cái lỗ nhỏ sát chân giường chôn xuống. Anh gật gù bảo Hằng: "Nói rằng nhỡ có cháy nhà cũng chả sao." Hằng lắc đầu cười: "Người ta tiền dư bạc bẻ trả lo, mình mới có tí tẹo đã cũng cả lên." Đình cười theo. "Chuyện" Để ta có nhiều mất chỗ này còn chỗ khác, mình chỉ có mỗi một tí, cho nên mới phải cẩn thận. Hằng cảm động nhìn chồng lăn xăng với lượng vàng và nàng định tâm mỗi chuyến đi sẽ cố gắng mang về ít nhất một lạng để tạo niềm vui liên tục cho Đỉnh. Lại còn cái máy hát cũng làm Đỉnh tốn thì giờ không ít. Anh nheo mắt, nghiêng đầu, ngắm tới ngắm lùi mãi mà không biết nên đặt nó ở đâu cho tăng thêm vẻ sang trọng của căn nhà mục nát cha mẹ anh để lại. Cuối cùng, anh quyết định đi mua gỗ, đóng hẳn một cái kệ mới và kê sát vào vách. Ngay phía dưới bàn thờ tổ tiên có mấy tấm hình chụp trắng đen đã ố vàng. Cái máy cần tới 6 cục pin mà đỉnh cũng chỉ nghe được có khoảng 2 tuần thì pin bắt đầu cạn. Tiếng hát lẻo lẻo chậm dần và lạc hẳn giọng đi. Hàng xóm kéo đến khá đông, chỉ trỏ khen ngợi. Mặc dù hàng chỉ có mỗi một cái đĩa nhựa màu vàng, trong đó chủ yếu là bài căn nhà màu tím do Giang Tử và Giang Thu biểu diễn. Gã công an đòi mượn mang về đồn. Đỉnh đau sót lắm, nhưng không từ chối được. Lúc đem trả thì pin đã hết hẳn. Đỉnh buốt nhói trong lòng. Nhưng nhân cơ hội này nhờ gã nếu có dịp lên tỉnh, mua hộ 6 cục pin văn điển. Vì đỉnh chỉ là thường dân, không có tiêu chuẩn mua loại hàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net